Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2.922 Loại Thiên Địa Pháp Tắc Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz Tác giả huyễn vũ tên sách Bách Luyện Thành Tiên Trong nội tâm kinh nghi Nhưng mà lão ra hỏa này bên trên động tác Nhưng lại tuyệt không chậm si a sai Trái thành trột Hướng phía phía trước như vậy một trào Xoạp xẹp Đầy trời âm khí, lần nữa bị hắn hấp đến bên trong. Hướng chính giữa tủ lại, lần này là một khỏa long nhãn lớn nhỏ viên. Châu xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây là cây gì bảo vật? Lâm Hiên đắc không kịp làm nhiều suy tư, lướng nhanh như thiểm điện về. Phía trước điểm ra theo động tác của hắn kiếm ti kích xạ tốc độ càng. Phát ra kinh gấp. Cho dù âm linh không có hình thể cũng không phải là có thể miễn dịch. Sở hữu tất cả công kích Đối phương như bị cái này ngàn vạn kiếm ti xuyên thủng mà qua chỗ thủ. Tổn thương tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhưng mà lâm hiên biến chiêu cố nhiên nhanh chóng đối phương như thế. Nào dễ đối phó. Vừa nhất cái kia khỏa do âm khí chỗ tụ màu đen châu đã bị tế. Mà bắt đầu. Điểm một chút quần trăng mở lập lò lại hóa thành một tầng màu đen Màn sáng đem hắn hộ ở trong đó Bành Sau một khắc tia sáng màu bạc trói mắt khó có thể tính toán kiếm ti Đã kíp xả tới như mưa to gió lớn hung hăng như cái kia màu xám màn Sáng đâm tới Lập tức từng đoàn từng đoàn to cỡ nắm tay tia sáng màu bạc ở đằng kia Tầm màn sáng mặt ngoài bạo liệt ra như mưa lá chuối tích đùng ba. Thanh âm không ngừng chuyển vào lỗ tai. Màn sáng chỉ một thoáng như là trong mưa mặt hồ từng vòng tất cả lớn. Nhỏ gợn sóng không ngừng hướng về bốn phía nhộn nhạo. Mà bắt đầu. Cửu cung tu du kiếm quy lực không phải chuyện đùa, húng chi lâm hiên. Hóa kiếm làm tơ học trộm từ hoa tiên không phải bình thường bí thuật. Đối với bảo vật uy lực, hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút tăng. Thêm tác dụng. Giờ phút này như vậy toàn lực công kích bình thường độ kiếp kỳ lão. Quái vật chỉ sợ cũng là không muốn thẳng anh hắn phong mà. Mà giờ khắc này đối phương lại cử trọng nhược khinh kế tiếp. Cái kia màn sáng lắc lư tuy nhiên kịch liệt vô cùng, nhưng cái khó... Dùng tính toán kiếm ti Đến cùng không có thể phá tan đối phương phòng Ngự Lâm Hiên hơi than thở nhẹ Lại cũng không có nhục chí Hắn sớm đã biết Gió địch nhân không phải chuyện đùa Hôm nay giao quả nhiên là khó Chơi đến tột đỉnh tình trạng Tốt ở loại tình huống này Hắn là có chuẩn bị mà Lúc này thời điểm cần liên tục công kích Không thể để cho đối phương Có thời gian thở Lâm Hiên song lắc lư không thôi, tiến công tựu là tốt nhất phòng ngự. Một đạo pháp quyết do đầu ngón tay kích bắn đi ra. Xoẹt xẹt. Tia sáng màu bạc trở nên càng thêm chói mắt chói mắt từng sợi kiếm ti. Không có tiếp tục công kích mà là đang trên đỉnh đầu tụ lại một ngụm. Trượng hơn lớn lên cự kiếm, lăng không xuất hiện ở trong tầm mắt mặt ngoài phù dâng lên, một cỗ cuồng bạo lệ khí tràn trề mà ra, rơi Lâm Hiên phải sơ lên cao cao, lại nhanh như thiểm điện vung lên xuống dưới, cự kiếm kia lóp lên chém dùng tư thế ngưng trọng như núi mảng lớn tia sáng màu bạc huy sái xuống những nơi đi qua bầu trời vặn vẹo có thể thấy được cái kia làm cho người kinh hãi uy lực ô không gian pháp tắc Chính là một phân thần kỳ tu tiên giả, rõ. Ràng có thể lính ngộ thời không chi lực. Lâm Hiên một kích này, nhìn như uy lực bàng bạc nhưng còn chân chính. giết lấy ở chỗ bên trong ẩn hàm một tia không gian pháp tắc. Lâm Hiên mục đích là muốn đến một cách đánh lén không nghĩ tới lại. Liếc đã bị đối phương khám phá huyền cơ. Cái kia lão quái vật tuy nhiên ngạc nhiên lại không có mày may sợ. Hãi chính là không gian chi lực ra lông mà thôi đối với chính mình. Mà nói bất quá là múa xiêu qua mắt thở. Tiểu gia hỏa này ở trước mặt mình khoe khoang đối với pháp tắc chi lực. lính ngộ quả thực là chán sống. Trên mặt của hắn mang theo một tia cười lạnh, khuôn mặt nhưng như cũ là mơ mơ hồ hồ phải nâng lên một ngón tay về phía trước vạc tới. Chỉ một thoáng, một cố không cách nào nói rõ rủ gì chấn động nhảy lên. Cao mà lên cũng nhanh chóng vô cùng hướng phía phía trước tỏ khắp mà. Đi, pháp tắc chi lực. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại đối phương đồng dạng là khu đồng thiên. Địa pháp tắc hơn nữa cử trọng nhược khinh hiển nhiên đối với đến đạo Này lính ngộ cùng mình căn vốn cũng không phải là một cách tầm diện. Một chút thủ đoạn bị đối phương khám phá, lâm hiên tâm tình, đương. nhiên tốt không đi đến nơi nào thực tế lại để cho lòng hắn kinh hãi. Là đối phương tuy nhiên khu động thiên địa pháp tắc, nhưng đến tột. Cùng là loại nào pháp tắc chi lực chính mình nhất thời một lát, nhưng không cách nào công nhận. Muốn biết vạn vật tương sinh tương khắc thiên địa pháp tắc cũng không. Thể ngoại lệ. Đối phương xem ra bản thân đem ra sử dụng chính là không gian chi lực. Vậy hắn để mà ứng phó thiên địa pháp tắc có phải hay không là cố ý có? Tính nhắm vào hay sao? Điểm này Lâm Hiên không hiểu được, cũng không có thời gian làm nhiều. Suy tư, giờ này khắc này chỉ có kiên trì liều mạng. Lâm Hiên sâu hít sâu, đem càng nhiều nữa pháp lực rót vào cửa cung tu Dù trong kiếm, oanh, bạc sáng trở nên càng thêm trói mắt, nhưng mà loại này bình thường. Công kích tại pháp tác chi lực đụng nhau ở bên trong có thể phát huy. Vài phần tác dụng và quy lực lâm hiên trong nội tâm, nhưng thật ra là một chút cũng không nắm chắc. Nhưng mà kẻ thấp thỏm không yên cũng tốt, xoán suýt cũng thế. Sau một khắc, hai người công kích chính diện đối hám lại với nhau. Kia trường cảnh khó nói lên lời. Bạc sáng hắc khí bạo liệt ra toàn bộ bầu trời tại trong nháy mắt. Phản phất bị xé sách trở thành lớn nhỏ không đều mảnh vỡ. Lâm Hiên chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, lại phản phất bị vạn cân áp. Thân bình thường. Không gian pháp tắc cố nhiên là sở hữu tất cả pháp tắc chi lực trong. Bài danh phía trên chi vật. Nhưng mà lại gần phía trước thì như thế. Nào, Lâm Hiên có khả năng lính ngộ đem ra sử dụng đấy bất quá là. Trong đó một chút ra lông mà thôi. Mà đối phương đem ra sử dụng pháp các chi lực. Rõ ràng muốn tinh thâm. Nhiều lắm. Vì vậy sự so sánh này liều đích kết quả. Lâm Hiên đúng là. Mảy may cơ hội cũng không. Bại hoàn toàn. Cái kia một chút không gian pháp tắc bị đối phương dễ như trở bàn tay. Y hệt đột phá, sau đó Lâm Hiên cảm giác một cổ vượt dị pháp tắc chi. Lực như lấy chính mình tập kích bất ngờ đi qua. Không tốt. Lâm Hiên quá sợ hãi. Cái này pháp tắc có nhiều đáng sợ trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Thân thể của mình kiên cường dẻo dai mặc dù có thể so với yêu tục. Nhưng bị cái này pháp tắc chi lực cuốn vào Cũng không phải hồn phi Phách tán không thể Lâm Hiên tự nhiên không muốn vấn lạ Dưới sự kinh hãi song liền vũ ầm ầm mấy quyền hướng phía phía trước Cuồng kích mà ra Màu vàng lực lượng vòng xoáy hiện hiện mà lên Lâm Hiên không muốn qua Có thể dựa vào nó tiêu nặng mất đáng sợ kia Thần mỹ pháp tắc chỉ cái Hy vọng cái này mấy quyền có thể hơi chút ngăn trở nhất thời. Đồng thời cổ cung tu du kiếm cũng đã bay trở về nhanh như thiểm điện. Vài cái chảm kích muốn chặt đứt mất đối phương pháp tắc chi lực. Lúc trước đối mặt cái kia dù thánh cấp bậc cường giả lâm hiên thành. Công chặt đứt qua lực lượng của đối phương pháp tắc. Nhưng mà trước mắt lão quái vật hiển nhiên muốn lợi hại nhiều lắm. Lúc này đây có thể lần nữa thành công sao? Lâm Hiên không hiểu được, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có nửa phần nắm chắc. vì vậy tại nhanh như thiểm điện chém ra mấy quyền về sau, Lâm Hiên song nâng lên mười ngón nhanh như thiểm điện véo ra một đạo kỳ quái pháp huyết ba nhẹ vang lên âm thanh truyền vào lỗ tai ngũ sắc lưu ly huyễn linh. Thiên hỏa theo hắn trong bàn tay nhảy lên mà khởi. Một chút cuồn cuộn nhanh chóng biến lớn hơn rất nhiều quay tít một. Vòng hướng phía phía trước hung hăng rơi đập. Luyện thể thuật cửu cung tu du kiếm, hơn nữa huyến linh thiên hỏa. Lâm Hiên phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng tại thời gian. Cực ngắn nổi đem chính mình mạnh nhất thần thông tế ra, muốn đem pháp. Tắc chi lực ngăn trở Đồng thời, hắn toàn thân thanh mang nổi lên, dùng tốc độ cực nhanh như nghiêng đâm ở bên trong bay đi. Mặc dù là thần thông ra hết, lâm hiên như trước không có gì quá lớn. Nắm chắc, cho nên mới lựa chọn tạm lánh mũi nhọn một đường. B. Sơ cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp nếu như ngài ra thích cái này. Bộ tác phẩm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng